thì chúng ta sẽ quay trở lại với chương đấy là không có đạo lý à, phần trước như chúng ta đã biết đấy là lâm vân đã để lại à, người vợ chưa cưới của mình thanh thanh ở trên thiên hồng đại lục và chạy đi trả thù tử vân điện tại vì à, nếu mà để sổng tử vân điện thì sẽ có rất nhiều hệ lụy về sau cho nên là à, lâm vân đã tìm đến cái hạt nguyên tinh và muốn tiêu diệt t ử vân điện và cũng ở trong cái phần này thì à, lâm vân khá là may mắn khi mà cao của chạy tích của phi vân trùy rồi, cho cách tầng tử thì hết tới tinh tìm tung trùy thành vân điện vân nên là lâm Vân đến bành Lâm đã để phi rồi úy mà là không thể không nói là tên này rất biết nhìn người vừa liếc thấy lâm vân đi tới là đã tới chào hàng hơn nữa y có vẻ là người lanh lợi và kinh nghiệm mà mấy chục viên linh thạch thì không là gì với lâm vân hết cho nên lâm vân đồng ý vậy cũng tốt cậu dẫn tôi tới một lữ quán sạch sẽ là được tiền n ô n g không thành vấn đề à lấy cho tôi tờ giới thiệu những thứ sắp được bán đấu giá nếu vừa vặn là sắp có buổi đấu giá ở đây thì lâm vân thực sự muốn đi xem một chút bởi vì hắn rất có hảo cảm với những hội đấu giá này hắn đã kiếm được hỗn độn sơn hà đồ và cả tinh hà trùy cũng ở những nơi như vậy cho nên hắn cảm thấy là hắn rất có duyên với những hội đấu giá hoàng hoan bỗng nhiên ấp úng lâm vân liền hừ lạnh một tiếng có việc gì cứ việc nói ra hoàng hoan vội vàng trả lời tờ giới thiệu sản phẩm rất khó lấy nhưng vé vào cửa thì tôi có thể đưa cho tiền bối tuy nhiên một tấm vé vào cửa phải tốn một trăm linh linh thạch trung phẩm ghế bình thường thì tốn một trăm linh thạch thượng phẩm ghế tốt nhất thì có giá trên trời cũng khó mà kiếm được còn về phần phòng trọ thì có giá là một trăm linh thạch thượng phẩm một đêm với phòng tốt nhất còn phòng kém thì chỉ cần một viên linh thạch hạ phẩm thôi cần phải mua vé vào cửa cũng là điều bình thường chỉ là không ngờ tìm một chỗ ngồi bình thường cũng cần tới một trăm viên linh thạch thượng phẩm tuy nhiên hiện tại lâm vân không thiếu nhất chính là linh thạch hắn lấy ra hai trăm hai mươi viên linh thạch thượng phẩm rồi đưa cho hoàng hoan giúp tôi mua một ghế bình thường mặt khác đặt một phòng tốt nhất tuy nhiên nếu như cậu không để tôi hài lòng thì cậu cũng biết hậu quả thế nào rồi hoàng hoan thấy lâm vân tiện tay đã lấy ra hơn hai trăm linh thạch thượng phẩm mà hai mươi viên trong đó thuộc về mình thì kinh hỷ suýt chút nữa kêu lên y biết hôm nay là mình đã gặp phải thần tài còn là một người hào phóng nữa hoàng hoan không dám chậm trễ rất nhanh đã đặt phòng và mua vé cho lâm vân lâm vân thầm khen tác p h ò n g của y nhanh nhẹn tuy hoàng hoan chỉ là một người bình thường nhưng y cũng có bản lĩnh riêng của mình thật đúng với câu nói là cá thì có đường của cá mà tôm thì có đường của tôm đường nào cho ta cho nên lâm vân thường thêm thưởng thêm cho hoàng hoan mười viên linh thạch thượng phẩm làm cái ngày như của hắn rất không dễ dàng mà lâm vân thì đã có trên trăm triệu linh thạch thượng phẩm tiếc gì mấy cái viên đó hoàng hoan thấy lâm tiền bối hùng hậu như vậy càng kích động không thôi lên nhỏ giọng cảnh báo lâm vân một câu là khi rời khỏi thành thì phải đi theo thương đội hoặc đi cùng với nhiều người chứ vạn lần đừng đi một mình nếu không sẽ bị người ta để ý lâm vân cười nhạt một tiếng hắn đương nhiên không để ý việc đó tuy nhiên hoàng hoan có thể nói điều này với hắn chứng tỏ tính cách người này không xấu phải biết rằng nếu bị người khác biết thì có thể y sẽ mất mạng sau khi hoàng hoan rời đi lâm vân ngồi trong phòng tu luyện buổi tối còn phải tham gia đấu giá hiện tại nghỉ ngơi ngày mai còn có một trường ác chiến nữa bốn tiếng sau khi mà lâm vân mở mắt cảm giác rất thoải mái sự mệt mỏi trên người đã tan biến nhìn sắc trời thì đoán chừng buổi đấu giá cũng sắp bắt đầu lần này tham gia đấu giá chỉ là xem mình có may mắn hay không nếu không có thu hoạch được gì thì cũng chẳng sao tuy nhiên lâm vân vừa mới đi trên đường cái thì lại gặp phải hai người quen các anh có giảng đạo lý hay không sư đệ của tôi mới chỉ liếc nhìn cô nương này c a n đã muốn móc mắt của sư đệ tôi rồi thật là quá đáng chính là vị điệp sư tỷ và sư đệ của cô ta không ngờ hai người cũng đi tới thành bành cách chỉ liếc nhìn ta sư đệ của cô làm gì cô hỏi y là biết nói chuyện này là một cô gái lâm vân ngẩng đầu nhìn lên thì là một cô gái rất xinh đẹp nhan sắc cô ta không hề thua kém vũ tích và thanh thanh chút nào không ngờ là ở thanh tri gần sa mạc thế này mà lại có một mỹ nhân như vậy sư tỷ đệ không làm gì cả khuôn mặt của người thiếu niên đã đỏ bừng cậu ta kiên quyết nói không làm gì hử ngươi còn dám nói là không làm gì lúc ngươi vừa nhìn thấy ta trong lòng đang nghĩ cái gì đó đúng là không biết xấu hổ cô gái này nói xong còn hừ lạnh một tiếng khuôn mặt thiếu niên càng đỏ hơn lúc cậu ta vừa mới nhìn thấy cô gái này thì trong lòng đã có một loại cảm giác kinh diễm thậm chí là hận không thể đi lên mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ta rồi lại ước gì cô ta làm vợ mình sau đó hắn nghĩ tới đêm tân hôn của hai người nhưng đây chỉ là mong ước trong đầu cậu ta mà thôi không ngờ cô gái kia lại biết được điều này thật là đáng sợ người xung quanh thấy người thiếu niên kia ấp á ấp úng không nói nên lời thì biết trong lòng cậu ta đúng là có nghĩ tới cô gái vị đ i p sư tỷ kia lại càng lo lắng không thôi chuyện như vậy thực sự không biết nên nói như thế nào chẳng lẽ lại nghiêm cấm cả suy nghĩ sư đệ trong đầu s a o đây là cái đạo lý gì vậy lâm vân thì rất chấn động cô gái kia rõ ràng đã tu luyện một loại công giáp công pháp là đọc tâm thuật loại cung pháp này chỉ có những người có tư chất bẩm sinh mới có thể tu luyện mà những người như vậy là rất hiếm có linh thể trời sinh trong một tỷ người cũng chưa chắc đã có được một nói gì tới việc là linh thể còn có khả năng độc tâm nhưng thuật này chỉ có thể đọc được suy nghĩ của những t ù sĩ cấp thấp hơn mình còn nếu cao hơn thì vô dụng tuy nhiên thuật độc tâm này mạnh hơn siêu hồn thuật rất nhiều căn bản không thuộc về cùng một cấp bậc thiếu niên kia không ngờ tới điều đó cho nên mới bị cô gái phát hiện nhưng cô gái này cũng thật vô lý người ta chỉ suy nghĩ thôi mà đã muốn móc ngắt người ta đúng là một nữ nhân tâm ngoan thủ lạt nếu là người khác lâm vân chẳng muốn xen vào nhưng hai người này lại là đệ tử song tử tông cho dù lâm vân cũng chẳng có hào cảm gì với song tử tông thậm chí là chán ghét nhưng huấn còn muốn hỏi thăm tung tích của mông văn và vũ đình còn chờ gì nữa móc mắt y cho ta cắt luôn hai chân nữa nói chuyện là một tên thanh niên anh tuấn đứng bên cạnh cô gái ra lệnh xong tên này lại làm ra bộ nịnh nọt chứng tỏ y là tùy tùng của cô gái bốn tên hộ vệ to con đứng đằng sau vừa nghe lệnh đã lập tức đi tới đôi tỷ đệ kia bốn tên hộ vệ này tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ cao nhất thì đã là tu sĩ kết đàn trung kỳ khuôn mặt của điệp sư tỷ trở nên tróng bệch mặc dù cô ta chưa từng tới thành bành cách nhưng thấy người ở đây vô lý như vậy thì biết nơi này căn bản không có pháp luật gì đối mặt với ba tu sĩ kết đan và một chút cơ hậu kỳ thì hai người không có bất kỳ đường sống nào lâm vân biết nếu mình mà không đi lên ngăn cản nữa thì hai người bọn họ chết chắc chờ một chút lâm vân tiến lên ngăn cản bốn tên hộ vệ À là tiền bối đẹp sư tỷ và người sư đ ệ đã nhận ra lâm vân liền kinh h ỉ kêu lên một tiếng người là ai cút ngay đừng có chó mõm chó v à o chuyện này tên t h a n h niên anh tuấn thấy có người dám đi ra ngăn cản liền phẫn nộ quát lâm vân đang định lên tiếng thì có người kéo tay hắn quay đầu nhìn lại thì ra là hoàng hoan chỉ thấy hoàng hoan không ngừng nháy mắt cho mình sau đó thì nở nụ cười đi tới trước mặt người thanh niên anh tuấn và cô gái khom người thi lễ tiểu nhân bái kiến quận chúa loa ti và hạ thiếu gia tiểu nhân là hoàng hoan thủ hạ của mạc tiền người này là khách mà tôi dẫn tới vì đây là lần đầu tới thành bành cách cho nên không hiểu quy củ nơi đây mới mạo phạm quý nhân mong rằng hai vị tha thứ tiểu nhân lập tức dẫn vị khách này rời đi hoàng hoan đầy vẻ cung kính nói lâm vân x ứ n g s ở không ngờ là một người sinh hoạt ở dưới tầng thấp nhất lại còn có nghĩa khí như vậy mà mình chỉ cho hắn có ba mươi viên linh thạch thượng phẩm không hề có ý nghĩa gì trượng nghĩa mỗi tại đồ cầu bối phụ tâm đa thị độc thư nhân những lời này thật đúng là nói rất đúng lâm vân có thể tưởng tượng trong mắt một quận chúa như toa ly và hà thiếu gia thì hoàng hoan là hạng người gì nhưng không ngờ y vẫn dám đi lên để giúp mình nói chuyện thậm chí còn lôi cả lão đại của y ra cái câu trên có nghĩa là kẻ trượng nghĩa đa số là những người thất học còn kẻ phụ lòng lại đa số là những kẻ biết đọc sách phải biết rằng sau khi nói chuyện này ra thì lão đại mạc tiền nó không chừng cũng sẽ không bỏ qua cho hoàng hoan sống trong một hoàn cảnh như vầy mà vẫn giữ được nghĩa khí thì người này quả thật không sai mạc tiền tính là cái gì quận chúa t ò a ly hử lạnh một tiếng rồi nhấc chân đá vào ngực của hoàng hoan hoàng hoan lập tức bị đá văng ra mấy mét không ngừng phun máu mấy viên linh thạch cũng rơi từ trong túi của y ra một tiểu nhân vật ngay cả túi chữ vật cũng không có rõ ràng lại vì một lời trượng nghĩa mà bị giết chết lâm vân còn đang suy nghĩ chuyện của hoàng hoan không ngờ cô gái kia nói động thủ là động thủ hắn căn bản không nghĩ tới nữ nhân này lại bạo lực như vậy chờ hắn đỡ hoàng hoan lên thì hoàng hoan đã không thở ra được nữa giết hết cho ta sau khi đá bay hoàng hoan cô gái lạnh lùng nhìn thoáng qua lâm vân rồi r ứ t khoát hạ lệnh sắc mặt của lâm vân trầm xuống thật sự là một con ả ngoan độc động cái là giết người không hề quan tâm tới đạo lý nữ nhân như vậy chẳng có lý do gì để tồn tại nếu tiểu tinh ở đây thì ngươi có thể làm tiểu thiếp cho nó lâm vân hừ lạnh một tiếng phệ hồn thương đã xuất hiện trong tay lâm vân căn bản không cần phải lấy ra phệ hồn thương bởi vì tu vi cao nhất là người thanh niên và cô gái kia cũng chỉ là nguyên anh nhưng lâm vân muốn vệ hồn thương uống máu của đám người độc ác này thấy lâm vân dám nói chuyện với quận chúa toa ly như vậy người xung quanh đều ngây dại trong lúc nhất thời không ai kịp phản ứng ở thành bành cách này toa ly chính là vua cha của cô ta là thành chủ sư môn lại là hóa linh điện vậy mà vẫn có người đắc tội với toa ly quả thực là chán sống mỗi lần toa ly đi ra ngoài cô ta muốn thứ gì đều không ai dám nói chứ không vậy mà hiện tại là có người dám coi rẻ cô ta thậm chí còn lấy vũ khí ra chống đối à tiểu tinh là chó mà ta nuôi lâm vân giải thích giống như sợ người xung quanh không biết hoàng hoan chết khiến cho lửa giận trong lòng lâm vân bùng cháy đồng thời hắn cũng nổi sát cơ toàn bộ bọn người này phải t r ô n cùng với hoàng hoan ngươi quận chúa toa ly tức giận không nói nên lời lắc sầu mới hạ lệnh bắt hắn lại rồi đem về rút gân lột ra luyện hồn phách cô ta cơ hồ nghiến ra nghiến lợi mà nói ra đủ biết cô ta đã hận lâm vân tới thấu xương những tu sĩ chung quanh lúc này mới phản ứng đều lao tới lâm vân kể cả tên hà thiếu gia kia cũng lao tới bảy tên hộ vệ của quận chúa toa ly cộng thêm năm tên hộ vệ của hà thiếu gia và bản thân y nữa tổng cộng là mười ba tu sĩ trong đó thì có hai tu sĩ nguyên anh còn thấp nhất thì cũng là trúc cơ trung kỳ nhiều người như vậy đều xông tới giống như căn bản không quan tâm tới tu vi của lâm vân chỉ muốn bắt hắn về rút gân lột ra điệp sư tỷ thấy nhiều tu sĩ bao vây lâm vân như vậy cô ta cũng lấy ra một thanh phi kiếm cực phẩm muốn cùng chiến đấu với lâm vân lâm vân liền khoát tay chặn lại mỉm cười phóng ra v h ệ hồn thương không ngừng vang lên những tiếng phốc phốc đủ các loại pháp bảo rực rỡ màu sắc vừa chạm vào tia sáng tím thì biến mất vô tung ảnh kèm theo đó là từng bông hoa máu tuôn ra từ trên c h á n những tên tu sĩ kia hơn mười thân thể rụng xuống từ không trung đảo mắt đã tuyệt khí mười mấy cái đầu người rơi xuống thân thể của hoàng hoan tạo thành một cái vòng hoa hoàng hoan huynh đệ còn một nữ nhân ác độc nữa chờ tôi lấy đầu cô ta cúng tế cho c ậ u lâm vân nói xong liền cầm phệ hồn thương đi từng bước về phía quận chúa toa ly xung quanh đã trở nên lạnh ngắt cả con đường lớn như bị đông cứng lại nhiều tu sĩ vây quanh một mình hắn vậy mà hắn chỉ cần vài giây đã giải quyết hết người này là ai mà lại có t ù vi kinh khủng như vậy hơn nữa người bị chết đều là thủ hạ của quận chúa toa ly người có quyền thế lớn nhất của thành bành cách còn có cả hà thiếu gia đại thiếu gia của đệ nhất gia tộc tên kia đúng là muốn làm phản rồi mà hắn làm hết thảy đều vì báo thù cho một kẻ có thân phận thấp hèn ngươi đừng tới đây ta là con gái của thành chủ sư phụ ta là trưởng lão của h ó a linh điện quận chúa toa ly hoảng sợ nói con ta thật không ngờ người này lại lợi hại như vậy còn to gan lớn mật giết người của mình lâm vân cười ha hả dù nhà ngươi có là ai đi chăng nữa thì ta đều không bỏ qua một minh nhân độc ác như ngươi giết bạn của ta thì phải đền mạng chuẩn bị đi không chỉ nói hóa linh điện bài danh cuối cùng cho dù tử vân điện lâm vân cũng định tiêu diệt thì hắn sợ chó gì hóa linh điện đã động thủ thì không cần quan tâm nhiều như vậy quần chúa toa ly biết mình đã đụng phải thiết bảng thủ hạ bị giết nhiều như vậy làm cô ta cũng sợ hãi nhưng cô ta không tin là lâm vân giết được mình bởi vì trên người cô ta có rất nhiều bảo bối vừa nãy cô ta đã còn bóp nát một tấm bùa truyền tin đoán chừng là sư phụ sắp tới một khi sư phụ tới thì tên kia chết chắc còn lâm vân thì lại chẳng nghĩ nhiều như vậy p h ệ hồn thương đã mang theo ánh tím lao tới trong nháy mắt đã tiến tới trước mặt cô ta răng rắc là tiếng vỡ vụn quận chúa toa ly đồng thời vò nát hai tấm linh phù một cái khiên bằng nước xuất hiện ở phía trước cô ta đồng thời một con mãng xà mang theo khí tức từ thời viễn cổ lao tới p h ệ hồn thương của lâm vân con mãng xà này không ngừng gào rú trên thân có những lớp sương mù màu hồng đôi mắt của lâm vân co rút lại đó là thú hồn của thiên mãng cấp chín hóa linh điện quả nhiên là y ê u ái con ả này p h ệ hồn thương và thiên mãng cấp chín chạm nhau vang lên tiếng động khủng khiếp p h ệ hồn thương bị ngăn cản sương mù màu hồng xung quanh thiên mãng cũng nhạt đi một ít nhưng con thiên mãng lập tức gào rú há cái miệng đỏ như máu lao về phía lâm vân giống như là muốn nuốt chửng hắn lâm vân không ngờ là con xà thiên mãng này lại hung mãnh như vậy may là nó là thú hồn chứ nếu là bản thể thì nó không chừng mình phải ăn chút thiệt thòi mà cô ả kia lại có pháp bảo như vậy lâm vân cũng không dám khinh thường lại phóng vệ hồn thương ra nhưng lần này có thêm tình diễm bao phủ lâm vân không tin là con mãng xà kia có thể ngăn được một thương này của hắn mặc dù một thương này kém một thương đã đánh nhau với tân nhai nhưng mà lâm vân đã dùng hết sức để phóng tuyệt đối là mạnh hơn một thương tùy ý vừa n ã y rất nhiều â m â m hai tiếng nổ mạnh vang lên tiếp theo là tiếng gào rú và tiếng vỡ vụn thiên mãng bị một thương của lâm vân biến thành bá vụn mà thế tiến của phệ hồn thương không đổi càng trực tiếp phá nát cái khiên bằng nước của quận chúa toa ly xu thế không dừng lại đánh thẳng về phía quận chúa quận chúa toa ly đã ngây dại thật là một t h à n h trưởng thương cường hãn ngay cả thiên mãng cấp chín và thất thải thủy thuẫn của mình cộng lại mà cũng không ngăn được nó cô ta luôn cho rằng thiên mãng của mình là vô địch nhưng chỉ hai chiêu thiên mãng đã bị phá tan từ khi nào lại xuất hiện một cường giả lợi hại như vậy quận chúa toa ly nhìn phệ hồn thương đánh tới rõ ràng không biết ứng phó thế nào đang đang đang phệ hồn thương bị một cây phất trần ngăn cản vang lên những tiếng giòn vang một lão già đã đứng trước mặt quận chúa toa ly sư phụ quận chúa toa ly vừa thấy lão già này liền nhịn không được mà rơi nước mắt kêu lên một tiếng vừa nãy cô ta chỉ cách cái chết trong gang tức lâm vân thu lại phệ hồn thương lạnh lùng cười lão già này đã có tu vị luyện hư đỉnh phong chỉ cần bước ra một bước là tới hợp thể kỳ nhưng lâm vân căn bản không để ông ta vào mắt vừa nãy nếu không phải là có thiên mãng và cái khiên bằng nước ngăn cản trước thì lâm vân không tin ông ta có thể tiếp được một thương này của hắn theo lý thuyết thì bốn sao màu bạc của lâm vân chỉ tương đương với hợp thể nhưng lâm vân hoàn toàn có lòng tin giết được cả tu sĩ đại thừa chứ đừng nói chỉ là một lão già luyện hư thủ đoạn của các hạ thật độc ác có thể nhẫn tâm ra tay với một cô gái trẻ như vậy vừa rồi nếu ta tới chậm một bước thì đồ đệ của ta đã bị người giết rồi lão già nhìn lâm vân lạnh lùng nói tuy bên ngoài nói vậy nhưng trong lòng ông ta vô cùng chấn động ông ta vừa được nếm thử sự lợi hại của cây thương kia chân nguyên trong người vẫn còn đang sôi trào nhộn nhạo cho dù ông ta chỉ là vội vàng ra tay nhưng ông ta cũng biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của tu sĩ trước mặt ông ta không nhìn thấu tu vi của hắn thì đủ biết tu vi hắn cao hơn mình sư phụ người này chẳng những giết mấy người hộ vệ của đệ tử thậm chí còn muốn giết cả đệ tử nữa nếu sư phụ đến muộn một lát thì con đã chết rồi sắc mặt của quận chúa toa ly vẫn chóng bệch đủ biết lần sinh tử trong gang tấc kia đã khiến cô ta sợ hãi như thế nào từ trước tới nay thì chỉ có cô ta giết người khác hôm nay cuối cùng cũng được nếm từ vị sắp bị giết các hạ còn lời gì để nói không lão già vẫn lạnh lùng nói nếu không phải do tu vi của lâm vân cao hơn ông ta thì ông ta đã ra tay rồi đâu cần nói nhảm nhiều như vậy lâm vân cười ha hả nhưng khuôn mặt không có nét vui mừng nào hắn thản nhiên nói người đến thì sao chứ người mà ta muốn giết thì vẫn phải chết nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản được ta thì cứ thử x e m giết một người cũng là giết giết trăm người cũng là giết nghe lâm vân nói vậy sắc mặt lão già liền thay đổi trở nên rất khó coi không ngờ người này lại không n ẻ mặt mình chút nào tôi là cát phi của hóa linh điện các hạ có biết hậu quả khi đắc tội hóa linh điện hay không lão già thấy lâm vân không hề có ý dừng tay liền lôi tông môn của mình ra ông ta muốn trông cậy tông môn để dọa cho đối phương sợ nhưng hiện tại phần lớn cao thủ hóa linh điện cũng đã chạy tới úy tinh cao thủ còn lại hạt nguyên tinh không nhiều cho nên ông ta mới mở miệng thỏa hiệp nguyên bản ông ta còn trông cậy lâm vân là người biết lý lẽ đi lên xin lỗi đồ đệ bảo bối của mình một câu rồi mọi chuyện coi như bỏ qua cho dù có muốn thu thập hắn thì cũng phải đợi trưởng môn và cao thủ tông môn trở lại rồi nói sau nhưng không chỉ nói là xin lỗi mà ngay cả ý định giết tòa lì cũng không bỏ qua thậm chí còn muốn giết luôn cả mình cho tới bây giờ chỉ có người khác thỏa hiệp với hóa linh điện c h ứ hóa linh điện chưa bao giờ thỏa hiệp với người khác toa ly là đệ tử đắc ý của ông ta con bé còn là linh thể trời sinh chỉ cần tu luyện thêm năm năm thì con bé sẽ lên tới nguyên anh trung kỳ tiền đồ có thể nói là không cần đo đếm cho nên cát phi đương nhiên không thể để cho đệ tử yêu mến bị giết tuy nhiên thái độ của lâm vân đã khiến trưởng lão hóa linh điện cát phi sững sờ không biết nói như thế nào gặp qua kẻ kiêu ngạo nhưng chưa từng qua gặp kẻ nào kiêu ngạo như tên kia lẽ nào hắn không biết sự lợi hại của hóa linh điện s a o nếu giết người của hóa linh điện cho dù người có rời khỏi hạt nguyên tình cũng chạy không thoát tiền bối xin b ấ t giận một tên trung niên lực lưỡng dẫn theo hai nam tử gầy gò đi tới gần lâm vân lâm vân lạnh lùng nhìn ba người này ba người này có khả năng là người nhà của toa ly tuy nhiên hoàng hoan đã bị giết cho dù người này có ba hoa trích tròa gì thì lâm vân cũng tuyệt đối không bỏ qua cho cô ả ba tên này mới tới đều có tu vi hóa thần cũng là tu vi cao nhất trong thành bành cách này thấy lâm vân chỉ lạnh lùng không để ý tới mình tên nam tử lực lượng không chút xấu hổ tiếp tục nói tiền bối con gái tôi vì lỗ mãng mà mạo phạm tiền bối tôi là thành chủ thành bành cách sa du thay mặt nó xin lỗi tiền bối tiền bối đi tới thành bành cách tại hạ không có đi ra khỏi thành nghênh đón là lỗi của tại hạ hiện tại tôi có bảy tiệc rượu trong phủ mời tiền bối tên sa thành chủ này còn chưa nói hết lời lâm vân đã hử lạnh cắt ngang lời y nếu ăn một bữa cơm mà hoàng hoan có thể sống lại thì ta không ngại gì cho nên đừng có nhiều lời nữa cút đi sắc mặt của sa du lúc trắng lúc đỏ trong lòng rất tức giận y thầm nghĩ là lập tức ra tay tiêu diệt tên t ù sĩ không biết tốt xấu này nhưng lại không có gan đó cho dù tướng mạo của sa du thô cuồng nhưng y lại là một tên âm hiểm xảo trá y rất hiểu tính cách của sư phụ con gái mình nếu ở tình huống bình thường thì ông ta đã sớm giết chết tên tu sĩ kia rồi nhưng hiện tại tên đó vũ nhục con gái mình như vậy mà ông ta vẫn ẩn nhẫn thì chứng tỏ ông ta không phải đối thủ của người này sư phụ của con gái đã không phải là đối thủ thì những tu sĩ hóa thần như bọn họ càng không có cơ hội tu vi của tên tu sĩ từ bên ngoài tới này không những là rất cao mà cứng mềm đều không ăn khiến cho hắn có chút là rơi vào vô kế khả thi không biết phải làm như thế nào cho phải điều khiến cho tiểu huynh đệ kia sống lại cũng không phải là không có biện pháp trường lão hóa linh điện nhìn thấy lâm vân không nể tình p h ả hồn thương dục dịch muốn phóng tới ông ta biết là mình không thể ngăn cản được đành phải mở mồm mà nói dài như vậy sao nghe nói hoàng hoan có thể được cứu sống lâm vân liền dừng tay lại để nhìn xem tình huống hoàng hoan chết là vì hắn vô lận thế nào lâm vân cũng muốn cứu cậu ta một mạng hiện tại có thể cứu sống hoàng hoan đương nhiên là ưu tiên cứu người trước Thấy lâm vân bình tĩnh lại trưởng lão hóa linh điện lấy ra một viên đan dược màu trắng rồi đi tới trước hoàng hoan bỏ viên đan dược vào miệng cậu ta lâm vân nhìn viên thuốc mà lão già cho hoàng hoan uống liền đoán được nó chính là kiểu kiểu sinh cơ đan kiểu kiểu sinh cơ đan có thể nói là một loại đan dược cực phẩm quý hiếm cho dù là lâm vân cũng chưa thể luyện chế được nhưng kiểu kiểu sinh cơ đan mà có tác dụng cưới người chết sống lại thì lâm vân không tin cho nên hắn lạnh lùng cười nhìn qua tác dụng chính của kiểu kiểu sinh cơ đan này là duy trì sinh cơ của người chết không bị tiêu tán trong vòng ba ngày chứ không có tác dụng hồi sinh thế nhưng nếu là bị trọng thương hoặc là trọng thương có thể chết thì kêu i k i ử u sinh cơ đ à n lại có tác dụng rất lớn sở dĩ lâm vân không nói ra là bởi vì hắn muốn nghe tên trưởng lão của hóa linh điện kia nói hiu nói vượn thế nào đợi lão nói xong thì cũng là lúc hắn không do dự nữa trong lòng lâm vân cũng tinh tường cho dù hoàng hoan được cứu sống thì k i ề u hận giữa hắn và hóa linh điện cũng khóa mà xóa bỏ hóa linh điện khẳng định sẽ tiến hành truy lùng hắn nhưng lâm vân căn bản không có để điều này vào trong lòng hắn đã quyết tâm diệt trừ tử vân điện hóa linh điện coi như là kèm theo còn có tên sa thành chủ này cho dù hoàng hoa được cứu sống thì đoán chừng y vẫn tìm cách đối phó với mình chỉ là hiện tại lâm vân đang mạnh hơn bọn họ nên bọn họ không dám hành động mà thôi một khi mà bọn họ xuất được người có tu vi cao hơn lâm vân thì căn bản là không nói nhiều trong lòng lâm vân vẫn là rất t i n t ư ở n g điều này nhưng nếu hoàng hoan có thể được cứu sống thì hắn có thể tạm thời bỏ qua cho mấy người việc chấm giết thì cứ đợi hoàng hoan được cứu sống lại nói sau hóa linh điện có lợi hại nhưng chỉ cần không chọc giận tay hắn thì coi như bỏ qua còn không hắn cũng tuyệt không nương tay đạo hữu tôi vừa cho vị tiểu hữu này uống cửu cửu sinh cơ đan cho dù cậu ta chưa có lập tức sống lại nhưng ít nhất có thể bảo vệ sinh cơ ba ngày không tiêu tán nói cách khác ba ngày sau tiểu hữu hoàng hoan này có thể khôi phục sinh cơ và sống lại cho dù cậu ta không sống lại thì ba ngày sau tôi sẽ trở về h ó a linh điện lấy hoàng sinh đan cứu sống cậu ta đạo hữu thấy thế nào trưởng lão h ó a linh điện không còn xưng hô lâm vân là các hạ nữa mà rất khách khí gọi hắn là đạo hữu lâm vân âm thầm cười lạnh lão giả này vẫn là nói dối ba ngày sau nếu không có hoàng sinh đan thì hoàng hoan chết chắc nhưng lâm vân chưa từng nghe qua hoàng sinh đan mặc kệ là loại đan dược này có hay không lâm vân cũng không sợ h ó a linh điện hắn có thể đợi ba ngày xem ba ngày sau lão già này còn dở trò h ề gì mời tiền bối tới phủ của tôi nghỉ ngơi ba ngày sau bằng hữu của tiền bối nhất định sẽ được chữa trị vá mặt của sa du lộ ra vẻ hung tàn nhưng đ ả o mắt đã biến mất bề ngoài thì đầy vẻ cung kính chở mong nhìn lâm vân lâm vân lạnh lùng cười không cờ tả lữ quán biên thành là được hy vọng ba n g à y sau đừng nói với ta rằng không có hoàn sinh đan nếu không thì sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa lâm vân nói xong cũng không thèm để ý tới sắc mặt khó coi của mấy người mà rời đi người xung quanh xem náo nhiệt đều lộ vẻ khiếp sợ không ngờ cũng có người dám uy hiếp thành chủ đại nhân của thành bành cách như vậy tiền bối vị đẹp sư tỷ và sư đệ thấy mọi chuyện trở nên như vậy đều là vì hai người bọn họ cho nên bối rối đi theo lâm vân lâm vân nhìn hai người gật đầu nói hai người tạm thời bên cạnh tôi nói xong liền ôm hoàng hoan rời đi hiện tại nếu vứt bỏ hai tỷ đệ này ở đây bọn họ chỉ có một con đường chết điệp sư tử đ ư ơ n g nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó thấy lâm vân nguyện ý dẫn theo mình và sư đệ thì biết là hắn muốn cứu hai người nên đâu dám do dự trong lòng đầy cảm kích mà đi theo lâm vân mãi đến khi ba người rời đi thật lâu cát phi mới s a n h mặt phóng ra một thanh phi kiếm rồi dẫn theo toa ly và mấy người sa du về phủ lâm vân vào lữ quán biên thành đây là lữ quán mà hoàng hoan tìm cho hắn không ngờ chỉ vài tiếng mà hoàng hoan đã chết lâm vân liền thuê thêm một phòng riêng cho hoàng hoan ằ m đó cho dù lão bản của lữ quán rất không muốn như vậy nhưng đối mặt với uy thế của lâm vân y lại không dám phản bác rơi vào đường cùng đành phải đồng ý với yêu cầu của lâm vân lâm vân dẫn theo đôi tỷ đệ vào phòng mình rồi căn dặn người của lữ quán tuyệt đối không được quấy dày hắn còn bố trí thêm một pháp trận phòng hộ đấu g i a hội thì đã không đi được rồi nhưng dù sao hắn cũng không cần có đồ gì để mua đôi sư tử đệ này thấy lâm vân dẫn họ vào trong phòng thì rất khẩn trương hai người không biết là vị tiền bối có tu vi thâm bất khả c h ắ c này muốn gì ở hai người vị sư đệ tuổi thiếu niên thì bình tĩnh hơn vì cô ta không hiểu chuyện nhưng điệp sư tỷ thì biết lâm vân là một người rất lợi hại còn cao hơn sư phụ của mình rất nhiều lần cô ta không nhìn ra được tu vi của toa ly thì chứng tỏ tu vi của ta ly phải từ nguyên anh trở lên mà sư phụ của toa ly khẳng định còn phải cao hơn mấy cấp nhưng sư phụ của toa ly đối mặt với người này hầu như không có sức hoàn thủ thì đủ biết thực lực của hắn đã trên luyện hư thậm chí có thể là hợp thể mà sư phụ cô ta thì mới chỉ là hóa thần hậu kỳ mà thôi tôi tên là lâm vân hai người yên tâm tôi cũng không có ác ý gì tôi chỉ muốn hỏi hai người một vài việc mà thân phận hai người là thế nào lâm vân bảo hai người ngồi xuống rồi hỏi Điệp、sư tỷ thấy lâm vân có vẻ là người biết lý lẽ hơn nữa thân phận của cô ta cũng không có bí mật gì phải giấu diếm đoán chừng cả tu sĩ của hạt nguyên tinh đều biết lai lịch của cô ta rồi mà cái tên lâm vân thì nghe quen quen sự khẩn trương trong lòng điệp sư tỷ giảm bớt cô ta mới chậm rãi nói tôi tên là diệp tiểu điệp còn đây là sư đệ của tôi cũng là em họ diệp thành chúng tôi đều là đệ tử song tử tông song tử tông là một tông môn ở úy tinh nhưng không lâu trước bởi vì một pháp bảo mà cả tông môn bị tiêu diệt sư phụ tôi liền dẫn theo vài người đại tử chạy trốn tới hạt nguyên tinh nhưng vừa tới đây thì đã bị tù sĩ của tử vân điện phát hiện và đuổi giết hai tên tu sĩ hôm nay tiền bối gặp được ở sa mạc chính là người của tử vân điện bởi vì tử vân điện đuổi giết cho nên sư phụ của tôi và chúng tôi đã bị lạc nhau tôi và sư đệ đi về một hướng còn sư huynh hai vị sư muội và sư phụ không biết hiện tại đang ở đâu lâm vân gật đầu cô nàng diệp tiểu điệp này quả thật không có lửa hắn trong số các đệ tử chạy tới hạt nguyên tinh có phải có hai người kêu là vũ đình và mông văn hay không diệp tiểu điệp liền sửng sốt vì tiền bối này làm sao lại quen hai vị sư muội của mình chẳng lẽ hắn tới từ hành tinh của mông văn mà vũ đình đã từng sống s a o hắn là ai vậy bỗng nhiên sắc mặt của diệp tiểu điệp thay đổi cô ta lộ vẻ khó tin nhìn lâm vân rồi đứng lên r ù n r i ọ n g hỏi anh có phải là anh rẻ anh rẻ lâm vân hay không diệp tiểu điệp kích động mà nói năng lộn xộn cô ta đã nghe cái tên lâm vân từ vũ đình rất nhiều lần chỉ vì tu vi của người trước mặt này quá mức khủng bố cho nên cô ta mới vô thức không có liên hệ người này gì tới vị anh r ẻ luyện cổ võ ở địa cầu của vũ đình cho đến khi lâm vân hỏi với vũ đình cô ta mới kêu lên hai tiếng anh r ẻ hoàn toàn là một hành động trong vô thức lâm vân sững sờ trong lòng tự nhủ khi nào thì mình lại có thêm một cô em vợ mà mình lại không biết thấy lâm vân ngạc nhiên nhìn mình diệp tiểu điệp đã biết là mình vì quá kích động mà cũng gọi lâm vân là anh rẻ giống như vũ đình chẳng qua nếu như cô ta có một người anh rẻ lợi hại như vậy thì đúng là một chuyện may mắn rồi khó trách vũ đình luôn nói rằng anh rẻ của nàng sẽ vì nàng mà báo thù anh rẻ lâm vân của nàng thật đúng là tìm tới đây thậm chí tu vi khủng bố tới mức như vậy một cường giả như hắn vì sao mông văn lại luôn nói hắn chỉ là một võ giả bình thường xin lỗi tiền bối là do tôi quá kích động xin hỏi tiền bối ngài có phải anh rẻ lâm vân của vũ đình hay không dù trong lòng đã nắm chắc chín phần nhưng lâm vân vẫn chưa chính miệng nói ra thì diệp tiểu điệp không dám khẳng định lâm vân liền gật đầu không sai tôi là anh rẻ của vũ đình cô cũng không cần gọi tôi là tiền bối tuổi của tôi cũng không hơn cô được bao nhiêu cứ gọi tôi lâm vân là được mà các cô lạc nhau ở chỗ nào diệp tiểu điệp nghe vậy lại càng thêm chấn động cho dù là diệp thanh cũng khó mà tin được nếu lâm vân đúng là anh rể của vũ đình thì tuổi của hắn chắc chắn là không lớn mà lâm vân còn chính miệng thừa nhận một người trẻ tuổi mà có thể tu luyện đến mức kinh khủng như vậy người này đúng là thiên tài yêu nghiệt rồi nghe lâm vân hỏi chuyện xảy ra thân sắc của diệp tiểu điệp trở nên buồn bã là bốn ngày trước lúc mấy ngày chúng tôi tới gần bờ biển vô nhai thì bị người của tử vân điện chặn lại trong lúc chiến đấu sư phụ của chúng tôi đã bảo chúng tôi chia ra mà chạy cuối cùng tôi và thanh đệ trốn thoát nhưng vẫn bị tử vân điện theo đuôi ý định ban đầu của chúng tôi là đến bờ biển vu nhai để tôi luyện một thời gian rồi mới đi ra nhưng không ngờ vừa tới được bờ biển thì đã bị phát hiện sư phụ và mấy người vũ đình thì không biết thế nào lại là tử vân điện lâm vân hử lạnh một tiếng hai người dẫn tôi tới biển vô nhai chúng ta đi luôn vâng diệp tiểu điệp không chút do dự đồng ý cô ta chỉ là một tu sĩ kết đan mà còn bị đuổi giết như vậy thì chứng tỏ mấy người sư phụ còn nghiêm trọng hơn lâm vân liền lấy ra một p h á p bảo hình thuyền đây là p h á p bảo trong tay của tên tu sĩ muốn giết hắn ở Quý tinh trước khi đi lâm vân còn bố trí thêm mấy cấm chế ở phòng của hoàng hoan sau đó lập tức ẩn nặc thân hình rời khỏi bành cách sở dĩ phải ẩn thân là vì lâm vân khẳng định hắn đang bị đám người cát phi giám thị cho dù lán không sợ nhưng hắn không muốn bọn chúng biết chuyện mình rời đi với tốc độ của lâm vân cộng thêm với sự chỉ đường của diệp tiểu điệp không cần tinh hà trùy cũng chỉ mất rất ít thời gian đã tới được bờ biển vô nhai cát tiền bối hiện tại chúng ta nên làm gì đây lẽ nào cứ bỏ qua như vậy sau hay là phải lấy hoàn sinh đan đưa cho hắn trong phủ t h à n h chủ sa du đầy v ẹ không cam lòng mà hỏi cát phi lạnh lùng cười muốn hoàn sinh đan sao nằm mơ cho dù ta có hoàn sinh đan ta cũng không cho hắn huống chi là hóa linh điện cũng không có thứ đan dược đó sư phụ không có hoàn sinh đan một khi tên độc ác đó đánh tới thì chúng ta làm thế nào quân chúa toa ly đã bị một thương của lâm vân dọa cho chết khiếp thấy sư phụ nói vậy cô ta rất khẩn trương trong mắt cô ta những kẻ nào xúc phạm cô ta thì đều là kẻ độc ác hoàng sinh đan dễ tìm như vậy sao ta chỉ nghe nói là có hai viên đan dược như vậy một viên do tịch mịch cốc sở hữu nhưng họ đã dùng rồi đến hiện tại còn chưa nghe thấy ai có thể luyện ra loại đan dược này hoàng sinh đan thì đã thuộc về dạng tiên đan thế giới tu chân sao có thể luyện chế ra được uống hồ giá trị của nó là vô giá làm sao có thể dùng nó để cứu mạng một tên hạ đẳng ta cho y uống một viên kiểu kiểu sinh cơ đan chỉ là để kéo dài mạng sống cho y thêm vài ngày chờ người của hóa linh điện đến thì cho dù hắn có mọc cánh cũng không thoát được hóa linh điện ta lại dễ đắc tội như vậy sao nói xong cát phi cười đầy đắc ý trong lòng ta đang tính toán là nên tra tấn tên t ù sĩ kia kiểu gì khiến cho hắn muốn sống không được muốn chết cũng không xong nhưng sư phụ người này rất lợi hại còn sợ trong mắt của toa ly vẫn toát ra vẻ lo lắng cô ta rất kiêng k ị cây thương của lâm vân lợi hại thì thế nào Tu vi của hắn cùng lắm chỉ là hợp thể mà thôi cho dù phần lớn cao thủ hóa linh điện đã chạy tới uý tinh nhưng thái thượng trưởng lão cấp hợp thể vẫn còn hai vị ta đã chuyển tin xin giúp đỡ chẳng mấy chốc mà hai thái thượng trưởng lão và hai trưởng lão luyện hư đình phong sẽ tới cộng thêm với ta là có ba tu sĩ luyện hư đình phong ta không tin là còn không ngăn cản được hắn cát phi lạnh lùng cười trong lòng còn đang âm thầm may mắn với sự anh minh của trưởng môn trước lúc rời đi chạy đến u y tinh thì trưởng môn đã có dự kiến trước cho nên mới để lại hai vị trưởng lão hợp thể và ba vị trưởng lão luyện hư trời ạ sa du và hai tên nam tử gầy gò đều hít vào một hơi đúng là tông môn lớn có nội t ì n h thâm hậu tùy tiện gọi ra đã là hai tu sĩ luyện hư thậm chí còn có cả tu sĩ hợp thể khó trách là các phi trưởng lão còn muốn kéo dài thời gian quả nhiên không thể trêu vào các đại môn đại phái đến lúc đó xem tên tu sĩ kia giải quyết kiểu gì trong đầu bọn họ đã xuất hiện hình ảnh tên tu sĩ kia phải hướng bọn họ dập đầu cầu xin tha thứ tất cả đều cười to tạm thời cứ theo dõi hắn đó nếu hắn có động tĩnh gì thì lập tức báo cáo cho ta biết cát phi rất hài lòng với biểu lộ của sa du và đồ đệ một lần nữa phân phó vâng thưa cát trưởng lão lữ quán biên thành vốn là sản nghiệp của tôi nếu người kia đi ra ngoài tôi lập tức biết ngay tuy nhiên tới lúc hắn dẫn theo hai người vào phòng thì không thấy động tĩnh gì không biết bọn chúng đang làm gì trong đó mà phòng của hắn thì đã được thiết chí cấm chế chúng ta không thể nhìn hoặc nghe thấy bất cứ thứ gì ở bên trong chỉ đành phải phái người giám thị mà thôi sa j u nghe thế liền báo cáo lại với c a t phi c a t phi gật đầu tóm lại là phải cẩn thận đừng có quấy giải hắn ngày mai các trưởng lão sẽ tới thôi hắn có cây trưởng thương cũng không tồi chứng tỏ tài sản quán rất phong phú đến lúc đó thành chủ cũng không lo thiếu thứ tốt nghe được cát phi hứa hẹn s a du càng thêm nóng lòng tài sản của một tu sĩ hợp thể sao có thể là đồ tầm thường được nơi này là biển vô nhai sao lâm vân nhìn cái ao đầm rộng mênh mông hắn còn tưởng rằng biển vô nhai phải là một khu vực biển rộng nhưng không ngờ đây chỉ là một cái đầm lớn thôi khuôn mặt của diệp tiểu diệp hơi lộ vẻ kinh hãi đ o à n đường này cô ta đã liều mạng chạy trốn vài ngày lâm vân chỉ cần chưa tới nửa canh rời là tới mà lúc phi hẳn còn không thấy hắn cố sức gì cả chứng tỏ là chưa dùng toàn lực lúc hắn toàn lực thì không biết tốc độ còn kinh khủng cỡ nào cô ta đang ngạc nhiên nghe lâm vân hỏi vợ trả lời đúng vậy lâm đợi ca nơi này chính là biển vô nhai sư phụ chúng tôi vì tránh né tử vân điện đi thật xa mới tới được đây nhưng không ngờ vẫn bị bọn chúng theo dấu diệp tiểu điệp nói xong khuôn mặt đầy vẻ đau xót với tình cảnh lúc đó thì chắc mấy người là lành ít dữ nhiều lâm vân thẩm than khu vực biển vô nhai này có mùi rất khó chịu cho nên có rất ít tu sĩ tới đây tu luyện hoặc tìm kiếm bảo vật điều này chứng tỏ sư phụ của diệp tiểu điệp đã là rất bất đắc dĩ không còn đường nào để đi mới dẫn đệ tử của mình tới đây có lẽ bà ta muốn lợi dụng hoàn cảnh ác liệt chỗ này để trốn tránh việc truy lùng diệp tiểu điệp hiểu biết cũng có hạn cho nên lâm vân không hỏi thêm Hắn khống có h pháp bảo phi thuyền chỉ ế bảo biển. kiểm tra mặt biển. Ở đây Ở c một số tán đang tìm kiếm tán tu thú cấp thấp. Càng đi xa thì tu ít, đến sau cùng cơ thể, cơ hồ là chẳng thấy số sĩ sau đang những Càng càng đến cùng chẳng người nào. yêu đi xa hồ cấp cơ cơ Có là vài con cá hổ cấp năm cấp sáu nhảy lên muốn tấn công pháp bảo phi hành đều bị lâm vân một thương giải quyết thân thể của chúng bị những à, thân thể của những yêu thú này là những tài liệu t r â n quý nhưng mà lâm vân lại không có hứng thú thu thập lâm vân không có hứng thú không có nghĩa là diệp tiểu điệp và diệp thành không có khát vọng cho nên hắn nói hai người thích nhặt thì nhặt cho đỡ phải lãng phí nghe lâm vân nói vậy diệp tiểu điệp và diệp thành lập tức nhảy vào trong ao đầm nhặt s ắ c yêu thú lâm vân thì đứng giữa không trung cứ có con yêu thú nào lao tới thì đều bị hắn giết thậm chí là có vài con yêu thú cấp bảy nhưng cũng không ngăn được phệ hồn thương của lâm vân mấy người tìm khắp cả cái ao rộng này mặt trời cũng đã sáng nhưng lại không thấy tung tích của sư phụ diệp tiểu điệp mà yêu thú thì đã chết khá nhiều a n h một tiếng phải hồn thương của lâm vân giết thêm một con chim điêu màu vàng cấp bảy đỉnh phong hắc kim điêu là dạng ưu tú phi hành cực kỳ khó chơi nhưng gặp phải lâm vân thì số nó đã đến số chết t h ấ đôi sư tỷ đệ hưng phấn thu thập tài liệu lâm vân nghĩ ở đây cũng không c ò ý nghĩa gì nữa đi xa hơn thì toàn là ưu tú cấp tám diệp tiểu điệp nói sư phụ cô ta lại chỉ có tu vi hóa thần đỉnh phong thì chắc bọn họ không dám đi sâu vào đó đợi hai người thu thập xong tài liệu yêu thú liền mang họ rời đi hắn muốn tiêu diệt tử vân điện trước rồi nói sau hắc kim điêu cấp bảy một tiếng kinh hỷ truyền tới sau đó xuất hiện hai tu sĩ một béo một gầy đều có tu vi nguyên anh diệp tiểu điệp và diệp thành đang bề bộn thu thập yêu thú nghe vậy liền ngẩng đầu lên bọn họ khó hiểu nhìn hai tu sĩ nguyên anh này trong lòng tự nhủ hắc kim điêu cấp bảy là thứ tốt nhưng nó không thuộc về các ngươi các ngươi cao hứng cái gì hai tên tu sĩ nguyên anh vừa tới liền cẩn thận đánh giá diệp tiểu đ i ệ p và diệp thành thấy hai người chỉ là kết đan sơ kỳ và trúc cơ thì hơi ngạc nhiên tu vi như vậy mà cũng dám tới đây bắt yêu thú s a o tuy nhiên con yêu thú cấp bảy kia khẳng định không phải do hai người này bắt được lẽ nào sau hai người này còn có cường giả hai tên tu sĩ nguyên anh phóng thần thức ra ngoài kiểm tra lại không thấy tung tích của một tu sĩ nào lâm vân vì ẩn thân thu hút yêu thú cho nên hai người kia không thấy nếu xung quanh không có tu sĩ nào khác lẽ nào hắc kim điêu cấp bảy thực sự do hai người này mèo mù vớ phải cá rán sao điều này sao có khả năng hoặc là do hắc kim điêu bị trọng thương cho nên hai người này nhặt được tiện nghi còn đang nghi ngờ cho nên chưa đi lên tranh đoạt các ông muốn làm gì diệp tiểu điệp thấy hai tu sĩ nguyên anh chỉ chăm chú nhìn hắc kim điêu thì liền biết hai người này có ý cướp đoạt là như vậy chúng tôi đang đuổi bắt một con hắc kim điêu cuối cùng đã khiến nó bị trọng thương chúng ta một đường đuổi theo không biết có phải là có nắp kim điêu trong tay cô hay không một tên bịa đặt nói đồng thời không ngừng phóng thần thức kiểm tra phạm vi một trăm km xung quanh diệp tiểu điệp đã tức giận đến sắc mặt trắng bệch không ngờ vẫn có loại t ù sĩ không biết xấu hổ như vậy diệp thành thì lộ vẻ cười nhạo lấy một con cá hổ cấp bảy từ t ú i chữ vật ra không biết con cá hổ này có phải cũng bị công đuổi tới không lại là một yêu thú cấp bảy sự tham lam của hai gã t ù sĩ nguyên anh rốt cuộc đã chiến thắng lý trí bọn chúng nhìn nhau lập tức muốn động thủ hai con yêu thú cấp bảy có ý nghĩa thế nào với tu sĩ nguyên anh không nói cũng biết cho dù hai tu sĩ cấp thấp này có chỗ dựa sau lưng nhưng bọn họ cướp đoạt rồi chạy đi thì ai biết đó là đâu hai tu sĩ nguyên anh đoán chừng là do con cá hổ cấp bảy đánh nhau với con hắc kim điêu đôi bên đều tử thương cho nên tiện nghi cho đôi tu sĩ cấp thấp này động thủ một người quát lên đồng thời lao về phía diệp tiểu điệp đối phó với tu sĩ kết đan thì bọn họ cũng không cần phải phóng pháp bảo tên tu sĩ kia đã lao tới diệp thành trước khi đồng bọn lên tiếng nhưng ngay lập tức sắc mặt hai tên đều biến đổi bọn họ rõ ràng bị giam cầm giữa không trung điều này thì chỉ có tu sĩ cấp cao mới làm được lâm vân h ừ lạnh một tiếng gỡ bỏ ẩn thân thuật nhìn hai tên tu sĩ nguyên anh sắc mặt đã trắng bệch lá gan của các n g ư ờ i thật không nhỏ hai tên này sợ tới mức hồn phi phách tán khi thế c ư ỡ n g đại trên người lâm vân khiến bọn họ cơ h ồ không thở được tu sĩ cấp nguyên anh là những cường giả ở nhiều hành tinh nhưng ở hạt nguyên tinh thì chỉ xếp cuối mà thôi trong lòng hai tên này đã rất hối hận vì tham của mà mắc sai lầm cấp thấp như vậy hai tu sĩ yêu kém dám tới đây nếu không phải do trưởng bối dẫn theo làm sao dám tới hai người vì nhìn thấy yêu thú cấp bảy nhất thời nổi lòng tham mà quên đi mất điều quan trọng đó tiền bối tha mạng chúng tôi mù mắt cho nên mới mạo phạm tiền bối mong tiền bối tha cho một lần tôi nguyện ý giao toàn bộ tài sản của tôi cho tiền bối tu sĩ nguyên anh hơi béo vội vàng mở miệng xin tha lâm vân âm thầm cười lạnh đồ đạc của tu sĩ nguyên anh còn chưa khiến hắn hứng thú diệp tiểu điệp và diệp thành nhìn hai tên bị giam cầm trong lòng rất hả giận từ lúc tung môn bị diệt cho tới giờ hai người đều giống như chó nhà có tang vậy đâu có được hạ hê như ngày hôm nay tuy nhiên hai người càng thêm minh bạch một điều là thế giới tu chân không có thực lực thì chỉ là con mồi béo bở cho kẻ người... khác mà thôi ánh mắt của hai người nhìn về phía lâm vân càng thêm sùng bái tu sĩ nguyên anh ở trước mặt lâm vân chẳng khác gì con kiến đúng là cường g i ả diệp tiểu điệp chính là người cảm nhận được sâu sắc nhất khó trách sư muội vũ đình lại sùng bái anh r ẻ của nàng như vậy anh r ẻ của nàng quả nhiên đáng để cho người ta sùng bái buồn cười là hoa sư huynh còn coi thường anh r ẻ của vũ đình người không đáng nhắc tới lại chính là hoa thường sư huynh hoa sư huynh hơn năm mươi tuổi tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ có thể coi là kinh tài tuyệt diễm mà anh rể lâm vân của vũ đình nhiều lắm chỉ ngoài ba mươi tuyệt đối không phải là lao quái vật mấy trăm tuổi nhưng hắn đã có tu vi khủng bố như vậy thiên phú của hoa sư huynh đặt trước mặt lâm đại ca quả thực không bằng phân chó ánh mắt của diệp tiểu điệp nhìn về phía lâm vân càng thêm nóng bỏng đây là sự tôn kính và sùng bái đối với cường giả phòng chừng sư tổ sở t r u n g của song tử tông cũng chỉ ngang cơ với lâm đại ca mà thôi trả lời tam với vấn đề thứ nhất các ngươi ở đây bao lâu rồi thứ hai mấy ngày gần đây các ngươi có nhìn thấy một vài người lạ hoặc là đệ tử của lưỡng tông tam điện hay không thứ ba nếu nói cho ta một tin tức tốt thì không chừng ta sẽ t h à cho các ngươi một mạng hiện tại bắt đầu nói mạng của các ngươi nằm trong tay của các ngươi lâm vân lạnh lùng nói tên tu sĩ hơi gầy vội vàng trả lời hai người chúng tôi ở đây tu luyện đã được một năm ngoài trừ nửa năm trước xuất hiện một con yêu thú cấp chín ra thì gần đây không có việc gì lớn nhưng ba ngày trước tôi có nhìn thấy vải tu sĩ của tử vân điện c h ặ t vật rời khỏi nơi này những điều khác thì tạm thời không có tên này nói xong liền khẩn trương nhìn lâm vân tên tu sĩ béo cũng vội vàng nói tôi và cậu ta đi cùng nhau cậu ta thấy gì tôi cũng thấy cái đó lâm vân cười hăng hắc một ít tin tức như vậy còn chưa đủ bảo vệ tính mạng ba ngày trước những tên tu sĩ tử vân điện mà các n g ư ờ i thấy có dẫn theo mấy cô gái hay không không có có bốn tu sĩ tử vân điện thì đều bị thương nặng lúc rời đi rất chật vật tên béo tranh đoạt nói trước à núi tử vân phong lâm vân cầm phệ hồn thương đứng bên ngoài pháp trận bảo vệ của tử vân điện hai tên tu sĩ luyện hư của tử vân điện không chịu nổi ba chiêu của lâm vân đã bị diệt cho dù là tam điện chủ cũng không kiên trì được lâu mang theo trọng thương mà về các tu sĩ còn lại của tử vân điện dứt khoát mở ra đại trận bảo vệ chờ đợi cao thủ ở úy tinh ngày hôm qua lâm vân đã giết hai tên tu sĩ nguyên anh rồi siêu hồn chúng nhưng cũng không có kết quả hắn liền dẫn theo diệp tiểu điệp và diệp thành chạy thẳng tới tử vân điện nếu như bốn tên tu sĩ tử vân điện còn chưa bắt được đám người vũ đình vậy thì chứng tỏ bọn họ chưa bị giết và đã chạy thoát hoặc là bọn họ được cường giả nào đó giúp đỡ khi nghe lâm vân nói muốn tiêu diệt tử vân điện diệp tiểu điệp đờ ra vị kinh hãi cô ta thật không ngờ là người anh r ẻ của vũ đình này lại lớn gan như vậy dám đối đầu với một siêu cấp tông môn đây là dạng khí phách gì trong lòng của diệp thành thì lại càng nóng bỏng nghĩ tới việc phá hủy cả một đại tông môn thôi thì đã thấy nhiệt huyết sôi trào diệp thành thì không nghĩ nhiều như diệp tiểu điệp đối với cậu ta mà nói lâm đại ca rất lợi hại đi đánh tử vân điện cũng rất bình thường chẳng có gì hiếm lạ lâm đại ca anh thực sự muốn tiêu diệt tử vân điện s a o anh phải biết rằng tử vân điện là tông môn nằm trong ngũ đại tông môn đứng đầu hạt nguyên tinh tôi sợ là diệp tiểu điệp lo lắng không thôi tuy nhiên cô ta cũng biết thù oán giữa lâm vân và tử vân điện là đã kết xuống rồi lâm vân đã giết nhiều tu sĩ của bọn họ như vậy rồi cơ mà lâm vân cười nhạt có gì mà phải sợ tôi không đến diệt bọn chúng chẳng lẽ đợi bọn chúng tới tìm diệt tôi sau o ủng hộ chúng ta đã ở đây rồi nói những lời đó có ích gì cho tới bây giờ lâm vân đều không thích đợi phiền toái tìm tới cửa Nếu phiền nó mình chính nhất. vân điện tiêu diệt kỷ minh tinh chứng tỏ bọn chúng gắt gào điều tra mình. Một khi chúng hiếp tiêu uy tiêu điều có trước có được cách Việc được c tói thể diệt thể thì tử diệt tỏ gắt tra Một tìm trí khi hay khi kỷ địa làm là vị gào ầm u rồi tiến hành báo thủ thì hành báo、uhm, liên tục vang lên tiếng nổ lâm vân đang dùng phệ hồn thương công kích trận pháp một cách túi bụi đã quyết tâm thư giật tử vân điện thì cho dù giết một người cũng là giết giết trăm người cũng là giết lâm vân tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà vào lúc này h u n g hồ người của tử vân điện cũng không phải hạng người nhân từ gì kỷ minh tinh chính là một cái ví dụ phá đại trận bảo vệ tử vân này không phải là đơn giản n ó không chừng công phá nửa năm một năm cũng không nhất định phá vỡ được nhưng uy lực của vệ hồn thương đâu phải chuyện đùa mỗi một kích của nó phải tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ đại thừa từ buổi sáng cho tới bây giờ lâm vân vẫn không ngừng oanh kích trận pháp các tu sĩ trong tử vân điện thì không hiểu là bọn họ đã đắc tội với một người lợi hại như vậy từ khi nào nhưng đã có mấy người nhận ra đôi nam nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn là người của song tử tông không ngờ là còn chưa ăn được cá thì đã dính mùi tanh tu sĩ của song tử tông còn chưa bắt được thì người ta đã đánh tới tận cửa tử vân điện bị đánh thật là oan uổng lúc trước bắt được tin tức của song tử tông là tử vân điện hiện tại bị đánh cũng là tử vân điện mà các tông môn khác thì c ó việc mở mồm ăn sẵn chẳng phải chịu hậu quả gì việc đã đến nước này nghĩ nhiều vô ích tên kia đang không ngừng oanh kích đại trận cho dù đại trận không có khả năng bị xuyên thủng nhưng vẫn phải cẩn thận tử vân điện có hai tu sĩ luyện hư thì đã bị giết tam điện chủ c ủ a tu vi hợp thể cũng bị thương các đệ tử khác mặc dù là đông nhưng cũng chỉ có một số là tu sĩ hóa thần và nguyên anh kỳ là mạnh thôi có thể nói hiện tại tử vân điện không người nào có thể đối phó tên kia các tu sĩ có tu vi cao đều đã chạy tới úy tinh mà bọn họ lại không có biện pháp nào để báo tin từ hành tinh này sang hành tinh khác tuy đã phái người đi úy tinh nhưng ai biết là bao lâu mới về mặc dù còn ba trưởng lão đã bế quan một vị có tuổi đời cao nhất là hai ngàn năm không biết còn sống hay đã chết còn hai vị thì thấp nhất cũng tu vi tu luyện được năm trăm năm nhưng khi không tới đường cùng tam điện chủ lệ hải cũng sẽ không quấy giày bọn họ nên chỉ có thể phòng ngự mà thôi ý đã phóng bùa truyền tin cho ngũ hổ đường và bốn đại tông môn còn lại không biết bên đó có phái người sang hỗ trợ hay không còn các môn phái nhỏ khác có kéo tới cũng chỉ chịu chết biện pháp duy nhất là không ngừng tu bổ đại trận khiến tên kia không thể xuyên thủng được về điểm này thì mọi người của tử vân điện đều yên tâm đại trận hộ sơn của tử vân là đại trận thượng cổ do một đại tông sư về trận pháp bố trí cho cho nên nếu tên kia muốn phá vỡ đại trận cũng chỉ là suy、si、tâm vọng tưởng phần đông các tu sĩ của tử vân điện đều cười nhạo lâm vân không biết tự lượng sức mình c h ỉ có điện chủ l ợ lệ hải là cẩn thận hơn y không ngừng phá i người thay nhau tu bổ đại trận sự thật đã chứng minh là việc lệ hải cẩn thận là không thừa đại trận chưa bị công phá nhưng đã có vết nứt nhờ sự cẩn thận của lệ hải mà đại trận được tu sửa lành lặn như trước chỉ tốn một ít linh thạch thượng phẩm mà thôi đối với một đại tông môn như tử vân điện thì linh thạch muốn bao nhiêu mà chả có lâm vân thì vẫn bình tĩnh dùng phệ hồn thương oanh kích đại trận dù đã trôi qua một ngày nhưng đại trận không hề có chút biến hóa nào lâm vân thì vẫn tiếp tục điều khiển p h ả hồn thương với tốc độ nhanh như c h ớ p đánh túi bụi diệp tiểu điệp thì đã nhìn ra vấn đề mỗi một kích của lâm vân đại trận lại có một vết nứt n h ỏ nhỏ bên ngoài nhưng vết nứt này liền đảo mắt là không thấy đâu chứng tỏ nó đã được tu sửa nếu cứ như vậy thì cho dù lâm vân có cung kích một trăm năm cũng không thể phá được đại trận t ử vân điện trong lòng của diệp tiểu điệp thì rất buồn bực chính cô ta cũng nhìn ra chẳng lẽ lâm đại ca còn chưa biết sao mặc dù muốn đi lên nhắc nhở lâm đại ca nhưng lâm đại ca giống như lại rõ ràng như kiểu không phát giác ra vậy hắn cứ chăm chú mà đánh phá đại trận giống như hắn tấn công không phải đại trận mà hắn đang tập luyện t h ư ờ n g pháp mà thực ra thì điều này diệp tiểu điệp nghĩ hoàn toàn không sai lâm vân lúc này đang đắm chìm ở trong một cảm giác hoàn toàn mới lạ về việc nghiên cứu t h ư ờ n g pháp